anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu manh chương là mới làm ngày hôm qua nhìn cho kỹ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết có hai cô nàng của đế thần cung đến định đòi lại gọi là đòi lại công bằng cho đế mộng nhưng mà đã bị Vân Tiêu trấn nhiếp, cô nàng mạnh hơn tên là Tô Thần thì Thì Vân Tiêu còn chỉ ra được là có gọi là cái khiếm quyết không thể tấn thăng thần vương. Sau đó thì bị Long Hạo rắt mũi muốn nói là tấn thăng thần vương thì phải sáng tạo công pháp. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Nói ra thì dễ, sáng tạo công pháp há lại dễ dàng vậy sao? Dương Na lạnh lùng nói, ngươi cho rằng sáng tạo công pháp giống như là nói miệng đùa cho vui sao? Không có gì mà tài nguyên không giải quyết được, như vậy đi. Các người đưa cho ta 100 cây thần dược cấp thái thượng, hoặc là 50 cây thần dược cấp thần vương, ta sáng tạo cho người xem. Long hạo ngạo mạn nói, Người nói hay thật đấy, nếu có 50 cây thần dược cấp thần vương, thì tỷ tỷ của ta đã trở thành thần vương từ lâu. Dường là lạnh giọng nói, Điều đó làm sáng tỏ một vấn đề, Long hạo lại thâm trầm nói, Không đợi tỷ muội hai người nói gì, Long hạo đã nói tiếp, Nghèo, nếu như không nghèo thì hai người các ngươi cũng không vì vậy mà gây dối. Tô thần ngỡ ra, chẳng hiểu sao mà nói chuyện với các người có có cảm giác muốn giết người thế không biết. Chết tiệt, nếu như ta không nghèo thì ta còn ở đây lãng phí lời với ngươi để làm gì. Ta sẽ nghĩ cách, bí thuật chư thần được chứ. Tô thần chậm rãi lên tiếng. Ngươi có biết tứ bảng lâu chúng ta ở đây là làm cái gì không? Long hạo cười lạnh. Lập ra tứ đại sỉ nhục bảng, chuyện này lát nữa sẽ tính sổ với ngươi. Dường là lạnh giọng đói. Đó mới chỉ là một mặt thôi. Việc thứ hai chính là bán tin tức về bí thuật chư thần hai người các ngươi muốn mua không? Long Hạo lặng lẽ nói: Ôi mẹ ơi, các ngươi bán tin tức bí thuật chư thần á? Có phải ta đến nhầm một chiến trường giả hay không? Tin tức bí thuật cũng đem bán được sau, sao các người có thể biết được? Cho nên bí thuật chư thần gì gì đó, ngươi không cần đưa cho bọn ta, bản thân bọn ta dùng còn không hết đây. Tiêu Hoành Thiên bĩu môi nói: Bọn ta ở dưới Thần Vương, tin tức về bí thuật ở bất kỳ đẳng cấp nào cũng biết, hai ngươi cần đẳng cấp nào nào? Tỷ ơi, chúng ta đi về có được không? Chỗ này chắc chắn là chiến trường giả Dương Na hoàn toàn ngây người rồi. Tô thần cũng ngơ ngác. Tứ bảng lâu này rất không bình thường. Ba kẻ đó lại càng không bình thường. Thêm vào, mau thêm vào đi. Dương Na, Tô thần, hai tên phế vật. Đến công pháp cũng không sáng tạo nổi. Loài phế vật này còn không lên bảng hay sao? Long Hạo lại nói. Sửu nữ bảng cũng cho lên. Hai người bọn họ cũng đâu đẹp như mấy vị vân tiêu đại nhân. Tiêu hành thiên liên tiếp gật đầu. Ta cảm thấy công đạo gì đó của đế mộng chắc chắn không còn đòi về được nữa rồi. Trong thần giới có thể tìm được ai xinh đẹp bằng ba vị kia cơ chứ. Là còn cả công pháp cũng không sáng tạo nổi. Chết tiệt, người có bản lĩnh sáng tạo thử cho ta coi. Có bản lĩnh người sáng tạo đi. Đừng nói đến cấp thần vương. Thì thì ta là bán thần vương. Các ngươi là thần linh. Các ngươi sáng tạo một bản chân thần. Cầm lấy, mới sáng tạo hôm qua đấy. Nhìn cho kỹ. Người không phải đùa ta thật đấy chứ. Thấy Long Hạo ném ra một bộ công pháp bên trên có ghi Long Hạo chân thần pháp bản thứ nhất. Như vậy là có ý gì? Làm gì có công pháp của ai tên gọi kỳ quái như vậy? Có bản thứ nhất, phải chăng còn có bản thứ hai? Dương Na lật xem, với nhãn lực của nàng tự nhiên có thể nhìn ra được. Bộ này đích thực là một bộ công pháp cấp chân thần, phẩm cấp còn thuộc về hạng cao cấp. Nhưng mà thần giới bao la, công pháp nhiều vô số kẻ. Ai biết được bộ này từ đâu mà có? Cười lạnh một tiếng, Dương Na nói... Tuy ta chưa từng thấy, nhưng ai biết được từ đâu các người có được vật này. Tô thần liếc mắt, nét mặt thoáng qua vài tia bối rối. Công pháp khá lắm, nhưng có phần tương tự với võ học của thánh viên tộc. Có điều cũng có chỗ khác biệt. Lòng hạo gật đầu nói, đúng vậy, dựa theo mấy quyển võ học của thánh viên tộc đó. Bọn họ vơ vét được không ít công pháp từ bên thánh viên tộc. Thẻ suy diễn võ đạo có công năng dung hợp. Quyền này là một trong những số bản dung hợp, chỉ đáng tiếc là phẩm chất không thăng cấp quá nhiều. Chỉ mới đến cấp chân thần Lãng phí mất một tấm thẻ Suy diễn võ đạo Dung hợp công pháp suy diễn Có tỷ lệ thăng cấp phẩm chất Nếu như phẩm chất đột phá đến cấp thái thượng chân thần Vậy thì tất là được lời Nhưng tiếc rằng là không đột phá đến đó được Tuy phẩm chất cũng khá Nhưng chẳng đáng là gì ở đạo tràng Ta chưa từng thấy qua quyển công pháp này Tiểu Na nói cũng đúng Ai biết được các người lấy nó từ đâu Có phải là do các người sáng tạo ra thật không Tô thần nhàn nhạt đói Thần Linh sáng tạo nên công pháp chân thần, không phải là không được, nhưng mà nhóm người Long Hạo nói nghe sao nhẹ nhàng quá, cứ như sáng tạo là một chuyện hết sức dễ dàng vậy, nàng không thể không đem lòng nghi ngờ là Long Hạo đang dở trò lừa gạt hai nàng. Nếu đã như vậy thì chỉ có hai cách, một là hai người lấy vài bộ công pháp ra đây, lấy đó làm cơ sở để bọn ta sáng tạo, hai người cứ việc rời khỏi đây xem như chưa từng đến tứ bảng lâu này của chúng ta, Long Hạo nói. Không thể sáng tạo được công pháp khi không có cơ sở, cần phải có vốn tích lũy, nội hàm, và lại chỉ khi dựa trên công pháp của hai nàng mà sáng tạo ra mới càng có sức thuyết phục. Hơn nữa, thẻ võ đạo cũng không có năng lực sáng tạo công pháp khi không có cơ sở. Câu thần khẽ nhíu mày, nếu các ngươi không sáng tạo được thì sao? Ha ha, chi bằng thế này đi, nếu như bọn ta sáng tạo được, ngươi sẽ trở thành khách khanh cho tứ bảng lâu, ở tại chiến trường chi thần tùy ý xoay bạo. Cho người một cơ hội, gom góp đủ số tài nguyên cần thiết, sau đó bọn ta sẽ giúp người giải quyết vấn đề, được chứ, Long Hạo nói. Tiêu Hoành Thiên bồi thêm một câu, còn nếu bọn ta không sáng tạo được thì càng đơn giản xong. Giúp người giải quyết chuyện rắc rối mà không lấy tiền, để cho người bước vào cảnh giới thần vương. Được, tô thần đồng ý, vung tay ném ra mấy quyển võ học. Chỗ này có 5 quyển võ học công pháp cấp thần linh, một bộ cấp chân thần không hoàn chỉnh. Nếu như người sáng tạo được, tô thần ta tùy người sai khiến. Đế mộng tỷ tỷ Dương Na vội vàng chạy qua Nét mặt, phấn khởi Ơ tự nhiên mất mẽ một chương Ô, Anh em chờ mình tí Báo cáo với anh em là cái chương Cái chương thứ 1245 Ở trong II Đấy là 2 tỷ muội tốt Chẳng đáng tin tí nào này Tìm khắp các cái diễn đàn Cũng không có bản dịch Mà nó bị kẹt ở cái chương này Nó chỉ có bản con vớt thôi Cho nên là mình sẽ đọc tạm một đoạn À, bản con vớt là mình sẽ cố gắng diễn dịch kỹ của nó, nó không dài. Nghe anh em thông cảm nhá tỷ tỉ, tỉ, dường là có chút luống cuống. Long hạo kia có tự tin như thế, sao không phải thực sự lấy ra được công pháp đấy chứ? Tô thần không nói gì thần lực phun ra, một cỗ sát khí phong tỏa bốn phía, phong cấm cả phòng. Có ta phong tỏa đây, coi như là thần vương bình thường, cũng đừng hòng mà vô thanh vô thức chuyển âm vào, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Có một chút chuyện bao lớn cơ chứ, Long hạo khinh thường, chúng ta thế nhưng là kẻ có tiền, trên người thương phẩm gì mà không lấy dư ra vài phần. Lật xem cả sáu bản công pháp, long hạo trong nháy mắt nhớ lại, sau đó sử dụng thẻ thôi diễn võ đạo và hợp cả sáu bản lại, thôi diễn và phát triển công pháp mới. Thẻ thôi diễn sử dụng chỉ ở trong nháy mắt, long hạo cũng không để ý tới rung động quá lớn hơn, lên xem một chút rồi nói, chuẩn bị bút mực đi, nhìn bản thân sáng tạo cho người xem. Người nói giỡn sau. Ngươi vừa mới xem hết sáu bản công pháp, chưa có thời gian để suy nghĩ nữa là Sáng tạo công pháp, còn cần suy nghĩ gì? Long hạo bĩu môi, sự tình đơn giản như thế, không cần mang theo đầu óc cũng được Xác thực là không cần có đầu óc, bởi vì có thể thôi diễn võ đạo nha điều hành tiên lúc này rất là phối hợp, như đã sớm chuẩn bị xong, đưa giấy bút cho Long hạo Long hạo vù vù rất nhanh, một bản công pháp đã được viết ra, cảm thán nói Đáng tiếc chỉ là cấp thần linh Bất quá ngươi chờ một chút Ta suy nghĩ lại một chút Năm bản này là quá ít Nếu không trực tiếp hoàn thiện luôn cái bản không trọn vẹn này thì mỗi hai người ngáo ra Cái này con mẹ nó Thực sự là lấy sáu bản công pháp Sáng tạo ra công pháp mới Tập hợp ưu điểm của sáu bản công pháp mà sáng tạo ra Ở trong thần linh Ở trong công pháp cấp thần linh Phẩm chất cũng không xem là tệ Người còn có thể hoàn thiện nó Các miệng của tô thần co giật một cái Đương nhiên, Long Hạo vung tay lên, sau đó sử dụng bản công pháp không trọn vẹn của cấp chân thần, hoàn thiện nó. Tô Hàn tiếp lấy mà nhìn, một chữ cũng không kém. Cái này là bản công pháp chân thần không trọn vẹn, kỳ thực cũng không phải nó không trọn vẹn, mà là nàng cố ý làm như thế. Công pháp này là trong lúc nàng ngẫu nhiên, sở ngộ mà viết ra, kết quả phát hiện là không dùng được. Nhưng không có ném đi, cái công pháp này chưa hề lưu truyền ra ngoài. Đầu óc người làm sao có thể làm được, Ngươi là làm thế nào để thôi diễn ra Không cần phải nhìn ta như vậy tuyệt thế thiên tài Giống như ta còn có mấy người nữa Long hạo khoát tay tiếp tục viết Lần này là cấp chân thần Nhưng phẩm chất chẳng ra làm sao Coi như miễn cưỡng chấp nhận Nếu không thì lại làm một bản Đừng, chúng ta tin rồi, chúng ta thực sự tin rồi Người con mẹ nó bây giờ có nói gì Có năng lực nghịch thiên gì Chúng ta cũng đều tin hết Ngươi vừa mới nói thiên tài giống như ngươi còn có mấy người Tô thần lạnh nhạt khuôn mặt co giật Cái này còn có để cho người ta sống nữa hay không? Đúng vậy. Ta gọi là thiên tài số 2. Còn có người càng thiên tài hơn. Sự tình sáng tạo công pháp đơn giản như thế, Tiểu Hành Thiên cũng biết, Ngọc Phong cũng biết. Long Hạo bình tĩnh nói, Cái này không phải là việc khó khăn gì cả. Rất dễ dàng. Cái này không phải việc khó, Rất dễ ư. Dễ cái đại gia nhà ngươi. Các ngươi có phải quá đà kích người hay không? Ta quả nhiên là cái đồ phế vật, Tô thần lầm bầm. Nhìn người ta xem... Nghiền sáu bản công pháp chỉ phất tay một cái đã có thể sáng tạo ra, còn tăng lên cả phẩm giai nữa. Lại nhìn mình một chút, lạch bạch tiến và chư thần bảng còn có nội tình thâm hậu như vậy. Như thế rồi mà vẫn khó có thể phá vỡ bình cảnh tiến vào thần vương, đơn giản là phế vật đến mức không còn lời nào để nói. Mở tứ bảng lâu này thực sự là khuất tài của các ngươi. Tô thần trong lòng cực kỳ phức tạp, các ngươi hẳn nên đổi nghề đi bán công pháp thì đã sớm phát con mẹ nó tài rồi. Dựa theo ước định người chính là khách khanh của tứ bảng lâu, về sau gọi là phải đến, để người đánh ai người liền đánh người đó. Lòng hạo nói, đây chính là một tay đả thủ miễn phí, ở dưới thần vương không nói là vô địch, nhưng chí ít là không cần tiền. Chân chính vô địch dưới thần vương phải gọi là ngào bính, vân tiêu và na cha. Kể cả là những thần vương tài giỏi cũng không chống đỡ được bọn họ. Ta sẽ tuân thủ ước định, sẽ cố gắng thu thập tài nguyên, hy vọng người có thể vì ta mà giải quyết phiền phức. Tô thần trầm giọng nói, Vấn đề nhỏ thôi, đều là vấn đề nhỏ. Ta một mực, còn có năng lực mà chưa có chỗ thi triển đây, Long Hạo khoát tay nói. Năng lực vô dụng ư, con mẹ nó, năng lực này người cho ta cũng rất tốt. Tô thần đều tức đến sắp hỏng rồi, có loại năng lực này, người không cao hứng đến hỏng, mà con bà nó còn phát sầu vì nó vô dụng ư. Thu lại phong tỏa, mấy người rời khỏi khu vực nghỉ ngơi, một vị chân thần nhanh chóng chạy tới. Long Hạo đại nhân, Hành Thiên đại nhân, Đế Mộng tới. À, chúng ta biết rồi." Long Hạo gật đầu, mang theo hai người đi tới phía trước, "Đi thôi, nhìn một chút xem vị đế nữ này thế nào." Đế Mộng vội vàng chạy tới trong nội tâm vừa sầu vừa lo là có chút chờ mong, sầu lo là bọn người Long Hạo bị đánh chết thì không còn chỗ để mua tin tức của bí thư, còn chờ mong là bọn Long Hạo sẽ bị người ta đánh chết tứ bảng lâu bị hủy đi, vậy thì những gì mà tứ bảng lâu phát ra đều trở thành lời nói suông. Mang theo tâm tình mâu thuẫn, đế mộng chạy tới, nàng muốn nhìn xem hai vị hảo tỉ muội nhiều năm không thấy, làm thế nào tìm về mặt mũi cho mình. Rất nhanh nàng liền thấy được, chỉ là lúc này đế mộng đã phát mộng thật. Cái này con bà nó là tình huống như thế nào? Các ngươi ở cùng một chỗ nói nói cười cười. Tô thần ngươi lại gọi Long Hạo là cái gì? Long Hạo lâu chủ, có việc gì cứ việc phân phó ư? Các ngươi không phải tới giúp ta tìm lại mặt mũi sau, nhanh như vậy liền làm phản rồi, lại còn có việc gì thì cứ phân phó. Đế Mộng chút nữa là một ngụm lão huyết phun ra, hảo tỳ muội này của mình hình như không chút đáng tin vậy. Đế Mộng tỉ tỉ, Dương Na vội vàng chạy qua, nét mặt phấn khởi vui mừng nắm tay Đế Mộng, tránh ra, ta không muốn nói chuyện với muội. Nội tâm của Đế Mộng sụp đổ rồi, nói là tình cảm sâu đậm đòi lại thể diện cho ta, đâu? Cảnh tượng này chả đúng một chút nào hết. Đế Mộng, thân sắc của tô thần lãnh đạm vừa nói đã toát ra vẻ trang nghiêm. Ta cảm thấy tứ bằng lâu nói rất đúng, rất công chính. Chết tiệt, tứ bằng lâu này có đọc sao? Tỷ là nửa bước thần vương cơ mà. Tỷ phải bảo chúng tháo bỏ tứ bằng lâu trước. Đến tỷ cũng nói là tứ bằng lâu nói đúng sao? Tứ bằng lâu quả thực nói rất đúng. Dương Na cũng đã thay đổi thái độ trước đây, cảm khái nói. Không chỉ là đế mộng tỷ phế vật mà ta cũng vậy. Mội tựa thừa nhận mình là được rồi, đừng có kéo ta vào có được không? Đế mộng buồn rũ rượi tỷ mọi hai người ở nhà làm tỏ còn hơn khi không lại chạy ra đây làm gì cơ chứ, để cho ta đả kích mạnh hơn à? Tiểu Na liền nói không sai, Tô Thần cũng nói, ta cũng là phế vật. Đế mộng chố mắt mà nhìn, hai người bị làm sao vậy? Dương Na tự nói mình là phế vật, tỷ cũng nhận mình là phế vật sao? tỷ là bán Thần Vương đó, một tồn tại có thể sánh ngang với tám kẻ vô địch khác, thì cũng tự cho mình là phế vật ư? Hai người đã bị tẩy não rồi sao? Có phải là Thần Vương của Tứ Bằng lâu trở về, đã động thủ với hai người không? đến mộng câu ngày nghi ngờ rằng tỷ muội hai người đang bị khống chế. Tô Thần lắc đầu, không phải như thế, ta chỉ là tự biết lượng sức mình mà thôi. Người ta sáng tạo công pháp vượt cấp, con chẳng thở dốc một hơi, chẳng thèm suy nghĩ, như vậy thì ai mà bì được chứ? Những thiên tài bế quan hàng trăm hàng ngàn năm sáng tạo công pháp, tìm từng bước để trở thành thần vương thì đã sao? Ở ngày xưa những người như thế được xưng là yêu nghiệt. Ngày nay Tô Thần mới phát hiện ra những kẻ ấy cũng là phế vật thôi. Sáng tạo cái gì mà chẳng lợi hại chút nào. Thở một hơi người ta đã sáng tạo ra công pháp mới còn có thể suy diễn hoàn chỉnh một bộ công pháp chấp vá giống y như bản gốc không sai một chữ. Như thế chỉ một từ yêu nghiệt còn chưa đủ để hình dung phải nói là làm cho người ta sợ chết khiếp. Ít nhất thì Tô Thần bị làm cho sợ mà Dương Na cũng bị dọa cho vãi hàng. Sao thần giới lại xuất hiện loại quái thai quái vật như thế này? Lại thêm không chỉ có một Qua lời kể của Long Hạo, hắn còn chưa phải kẻ thiên tài nhất, Tiểu Hàm Hàm mới đúng kìa. Tên tuổi Tiểu Hàm Hàm nàng đã biết, đối với thiên tài của Tiểu Hàm Hàm, nàng cũng từng nghe nói, nhưng không ngờ lại thiên tài đến tận mức này. Nói bọn họ là thiên tài, chúng ta chẳng phải phế vật thì là gì, cái phế vật bảng kia rất công tâm, rất uy tín, không sai chút nào. Đế mộng thở dài, biết tự mình lượng sức sao, tại sao lại phải so sánh độ thiên tài với bọn Long Hạo, độ xinh đẹp với đám người vân tiêu logic của ba tên này rõ ràng là có vấn đề theo cách phân định của họ thì trên cơ bản thần giới toàn một lũ phế vật xấu xí theo ta đến đế thần cung trước đi, đế mộng suy nghĩ một chút rồi nói, tiểu na sẽ đi với muội tô thần bình tĩnh đáp hiện tại tỷ đã là khách khanh của tứ bằng lâu phải tùy người sai khiến đế mộng ngáo ra chắc chắn là tỷ đã bị người ta khống chế mất rồi tứ bằng lâu này quá đáng sợ người vô địch dưới thần vương cũng bị tẩy não thành thế này đế mộng tỷ tỷ Ta đi cùng tỷ đến đế thần cung xem sao, Dương Na nói. Đế mộng gật đầu không nói gì thêm, dẫn Dương Na rời đi. Hai người tăng tốc đến đế thần cung, trên đường đi đế mộng mới mở lời. Tiểu Na, khi nãy ở tứ bảng lâu ta không tiện nói nhiều, rốt cuộc hai người đã gặp phải chuyện gì vậy, có phải bị người ta khống chế xong? Đế mộng tỷ tỷ, bọn ta chỉ là biết tự lượng sức mình thôi, Dương Na nghiêm túc nói. Thôi được, ngay cả muội cũng bị tẩy não điều khiển rồi, tự lượng sức mình cái giám chó gì chắc chắn là đám người long hạo đã dở thủ đoạn gì đó để mê hoặc hai người bên phía đế mộng không hỏi ra được gì còn bên phía tứ bảng lâu nhóm người long hạo nghe thủ hạ hồi báo tin tức chuẩn bị cho hành động tiếp theo tô thần với thực lực của ngươi có thể đánh được mấy bán thần vương long hạo nghiêm túc hỏi tô thần sững sờ, thần sắc rất cổ quái ý ngươi là sao ngươi đắc tội với bao nhiêu bán thần vương trước vấn đề người hỏi khiến ta rất hoảng đây vừa mở miệng đã hỏi ta đánh được bao nhiêu bán thần vương là sao Ta được xưng là vô địch dưới thần vương, nhưng vẫn chưa trở thành thần vương. Có thể xem thần vương như nhãi nhép còn chấm áp nhiều bán thần vương, thì ngay cả các thần vương vừa đột phá cũng không có bản lĩnh này. Bọn ta chỉ muốn hiểu rõ về thực lực của người thôi, Tiểu hành Thiên nói. Có thể đánh được 10 người hay 100 người. Tô thần ngáo ra. Cách các người ước lượng thực lực đây à? Một lúc đánh được bao nhiêu người cùng cấp ác Cách ước lượng thực lực này thật kỳ quái làm sao? Chắc là chừng 3-4 người, tô thần suy nghĩ rồi nói. Người có thể trở thành bán thần vương thì thực lực đều không kém cỏi, Phải đối đầu với 3-4 người một lúc Cái giá ta phải trả Chính là trọng thương để giết được họ Nhưng nhiều hơn thì ta chỉ có thể bỏ chạy Thực lực vẫn hơi yếu Nhưng cũng hết cách Ai kêu người là phế vật chứ Ngọc Phong lắp đầu thở dài có chút thất vọng Người có biết bán thần vương có nghĩa là thế nào không Chính là người chỉ Nửa bước là đạt tới cảnh giới thần vương Đã được không được xem như thái thượng chân thần bình thường nữa Người có biết hay không Tô thần không có cách nào lý giải, chắc là não mấy tên thiên tài đều thế. Nếu phải đối mặt với mấy chục tên bán thần vương, mấy trăm đến một ngàn thái thượng chân thần, người có chắc là mình chạy thoát được không? Tiểu Hùng Thiên lại hỏi. Ta có thể thoát ly tứ bảng lâu không? Tô thần không điểm tĩnh nổi nữa. Rốt cuộc các ngươi đã đắc tội với ai? Vừa mở miệng đã là mấy chục bán thần vương, là còn mấy trăm đến hàng ngàn thái thượng chân thần. Thế trận như vậy, vây giết một vị thần vương cũng thừa đủ rồi. Người có biết không? Tiết tiệt. Ngươi còn muốn đi, giờ ta đang sợ lắm đây, ta không cần công pháp gì nữa. Ta về, ta về trốn của mình là được rồi, thành thần vương hay không, ta sẽ từ từ, sớm muộn rồi cũng đột phá. Không được, Long Hạo dứt khoát, ngừng một chút rồi lại nói, hơn nữa chỉ nhờ ngươi chạy đi thôi mà, chắc không đến mức là chạy trốn, cũng không có chiêu trò gì đấy chứ. Có thì có, nhưng mà đừng có nhừng nhị gì nữa, có là được rồi, chúng ta thương nghị một chút làm thế nào để thu được nhiều tài nguyên hơn, Long Hạo nói. Các ngươi không còn không thèm hỏi ý kiến của ta nữa hả? Ta không muốn làm việc nguy hiểm như thế. Có khác gì bắt ta chịu chết đâu. Tiếp theo, bọn ta sẽ giao cho ngươi một chiếc bí thược. Sau đó ngươi mang theo nó chạy đi. Đừng có để mình bị lộ, cũng đừng giết người. Ngươi có thể cướp tài nguyên hay gì đó trên người họ. Nhưng đừng làm hại bạn người, Long hạo nói. Ta chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Ngươi mà giết người thì sau này không còn ai đến mua tin tức về bí thược nữa. Phải, chúng ta không chỉ đưa bí thược ra ngoài. Còn phao tin rằng chiếc bí thược này rất dễ đoạt Chỉ cần một người cũng lấy được Như vậy mới có càng nhiều người đến mua tin Tiểu Hành Thiên nói Cần rồi, cứ vui vẻ quyết định như vậy đi Tỷ yên tâm Tuyệt đối không có ai tiếp ứng hay bảo vệ tỷ đâu Không thế thì cần tỷ để làm gì Ngọc Phong lại nói Câu này của ngươi rõ ràng muốn nói là không màng sống chết của ta chứ gì Tô thần không bình tĩnh được nữa Các ngươi không hỏi đến ý kiến của ta luôn sau Làm cho tốt bọn ta sẽ giải quyết vấn đề cho ngươi mà không cần lấy tài nguyên, Long Hạo nói. Nếu như kiếm được nhiều tiền, thì có thể không tính toán mà giúp nào một tay. Ta thấy là mình tự ra ngoài kiếm tài nguyên vẫn tốt hơn. Cuối cùng Tô Thần cũng lên tiếng, khi nãy ba tên này thảo luận quá sức sôi nổi, nàng hoàn toàn không có cơ hội chan vào. Vì ý sai bảo nha, tiêu Hành Thiên dũng rợi nói, đây chính là lúc tứ bảng lâu cần đến ngươi, sao ngươi có thể rút lui được chứ? Ta nuốt lời còn không được sao? Yên tâm đi, bọn ta đâu có bắt người giúp mãi đâu Ngươi chỉ phụ trách đem bí thược tặng đi mà thôi Tặng bí thược xong rồi thì hết chuyện Sau đó ngươi có thể tự mình đi tìm tài nguyên rồi Lòng hạc an ủi Nhìn ba gã kia thảo luận xôn xao Nói trên này có thể kiếm chắc được bao nhiêu tài nguyên Sắp đại phát tài rồi Tâm can của nàng có chút đau nhói Chuyện này mạo hiểm đó Ta phải đi đó Rốt cuộc các người nghĩ cái gì vậy Tô Hàn không sao hiểu được Nét lãnh đạm trên gương mặt nàng dần tan biến Đối diện với ba gã này thì đổi lại là ai Cũng không điểm tĩnh nổi Các người có biết các người đang nói gì không Biết chứ, lòng hạo gật đầu lại nói Chúng ta ký kết thế ước pháp tắc trước Người không được tiết lộ ra ngoài Là bí thực này do bọn ta đưa ra Các người muốn dùng bí thực để đổi lấy tài nguyên Sao không trực tiếp bán đi cho rồi Tại sao phải làm cho rắc rối như vậy Tô thần nói Nhiều thần minh đến tứ bảng lâu của các người như thế Trực tiếp bán bí thực thu lấy tài nguyên Đơn giản biết là bao nhiêu Tiểu hành thiên nhìn nàng bằng biểu cảm, nhìn một kẻ chậm hiểu, kém thông minh, ít ăn muối y ốt. Ngươi không chỉ xấu, không chỉ... Ngươi đừng nói nữa, hay là nói cụ thể ta cần phải làm gì đi. Tô thần vội vàng cắt ngang, ta thừa nhận là... Mình phế vật, không đẹp bằng mấy người vân tiêu, nhưng ta cũng không muốn thêm cái danh không đủ, chỉ số thông minh hay gì đó. Sinh mạng là quan trọng nhất, điều kiện tiên quyết chỉ cần tỷ còn sống, đưa bí thược đi là đủ. Ngọc Phong nói... Không cần biết tỷ làm như thế nào, nhất định phải đảm bảo đưa bí thuật này ra ngoài trong bọn họ tranh đoạt. Về phần ai đoạt được thì phải xem bản lĩnh của họ. Tô thần trầm mặc không nói, bí thuật của các người nhiều lắm sau. Rốt cuộc ai là người mở chư thần bảng này vậy? Những người khác đều đang săn tìm bí thuật cầu còn không được, còn các ngươi thì chết tiệt lại dùng trăm phương ngàn kế đưa ra. Thân này đưa bí thuật đẳng cấp nào ra ngoài? Thái thượng hay là thiên thần đây? Tiêu hành thiên đặt ra nghi vấn. Thần nhân đi. Hôm nay thần nhân, ngày mai đổi thành cao cấp Long Hạo nghĩ ngợi một chút rồi nói Hiện giờ chắc các thần minh đều đã đến không ít À, càng nhiều thần tranh đoạt Thì càng có thể kiếm được nhiều tiền Theo lời Long Hạo nói Lúc này đây ở chiến trường chư thần Đã có thêm các vị thần minh lạ mặt đến Bọn họ vừa bắt đầu xông pha vào chiến trường chư thần Tìm kiếm khắp nơi Bí thược nhặt được tùy thích đâu Mẹ kiếp, ta đi mấy canh giờ mà chẳng thấy gì cả Một vị thiên thần giận dữ Chúng ta bị lừa rồi Tư bản lâu là đồ lừa đảo, cố ý trêu đùa chúng ta. Bí thư ở mỗi đẳng cấp đều chỉ có 10 chiếc, cộng dồn lại cũng là rất nhiều, nhưng không nhanh như vậy đâu. Những chiến địa khác còn chưa xuất hiện chiếc nào, ở đây đã xuất hiện mấy chiếc rồi. Nói là nhặt tùy thích thì hơi khoa trương, nhưng cũng xem như dễ tìm. Có thần minh hiểu được, bí thư chi thần kia vốn khó tìm, nếu như thực sự tùy thích mà nhặt được, vậy thì chư thần bảng còn gì thú vị nữa, còn cần họ để làm gì? Những thần minh này phần lớn đều đến từ thần giới. Cũng có vài vị đến từ chiến trường khác chạy qua. Tại chiến trường cũ của họ chưa có thu hoạch, lại nghe được bí thuật ở bên này giữa tìm cho nên tự nhiên sẽ chạy qua. Tứ Bảng Lâu lại mở thiên cơ rồi, mọi người nhanh lên. Một tiếng thép dài truyền đến, truyền khắp cả lãnh địa Tứ Bảng Lâu. Không ít thần minh nhận được tin tức nháo nhào chạy sang. Có một vài vị thần minh mới đến có chút, bàng hoàng. Tứ Bảng Lâu chẳng phải là nơi. Lập nên Tứ Đại Sĩ Nhục Bảng sao? Sao lại liên quan đến thiên cơ cơ chứ Nhìn thấy phần lớn các thần minh chạy đi Mấy vị mới tới chiến trường lấy làm kỳ quái Nhưng cũng chạy theo Rất nhanh đã bị làm cho kinh hoàng Đây là tứ bảng lâu sau Chỉ thấy bên ngoài tứ bảng lâu Lớp lớp thần minh đông nghìn nghịch Vòng người vây chặt bên trong 3 lớp Bên ngoài 3 lớp Chỗ này đang xảy ra chuyện gì Chưa thần vây công tứ bảng lâu à Nhưng nhìn có vẻ không giống Các thần minh vây quanh liều mạng chen lên phía trước Hình như tiến vào tứ bảng lâu Nhưng thần minh trước mặt quá đông Bất kể là những thần minh phía sau cố sức tràn thế nào Cũng không qua được Họ đang làm cái gì vậy Một vị thần linh lạ mặt dáng lâm Hiếu kỳ hỏi Mùa tin tức, đợi thiên cơ chứ làm gì Thần minh nhìn tứ bảng lâu chậm chậm nói Tứ bảng lâu có năng lực tiên đoán thiên cơ Có thể đoán được tin tức của bí thuật, Thậm chí là vị trí cụ thể cũng chính xác Nói đùa sao Bí thuật mà cũng suy đoán ra được à Thần minh kinh ngạc tỏ vẻ không tin Ví thực chư thần kia, nếu có ai suy đoán ra được, á chẳng phải có thể hốt sạch rồi sao? Chúng ta còn tranh đoạt gì nữa? Về nhà thông thả mà ngủ. Đương nhiên, Tứ Bảng Lâu đã suy đoán mấy lần rồi, chưa lần nào sai, thần minh kia nói, ánh mắt chứa đầy sự kính phục. Tứ Bảng Lâu cũng là người tốt, suy đoán ra được lại không đi tranh đoạt cho mình, mà nói cho chúng ta biết. Không đoạt cho mình mà báo cho chúng ta ư, thần minh kia ngẩn người, có người không dám tin mà hỏi, có chuyện tốt như vậy sao? tư bằng lâu này bị khờ hay sao vậy? Bọn họ khờ không phải là tốt sao? Cứ mặc cho họ khờ vị thần minh kia nói. Cũng phải, mặc cho họ khờ. Thần minh lạ mặt kia lặng lẽ gật đầu. Nếu họ không khờ thì làm gì có phần cho chúng ta? tư bằng lâu này bao giờ thì công bố tin tức bí thuật vậy? Thần minh lạ mặt lại hỏi. Giờ tí, sắp đến lúc rồi. Chuẩn bị sẵn tài nguyên đi. Thần minh nói. Chuẩn bị tài nguyên gì? Không phải nói là sẽ công bố sao? Chúng ta còn phải giao tài nguyên mới được à? thần minh lạ mặt cau mày đương nhiên rồi thiên cơ huyền diệu cỡ nào để tiên đoán ra được cũng rất hào tâm tổn trí tiêu phí rất nhiều tứ bảng lâu không cung ứng số tiêu phí kia chỉ có thể thu một ít tài nguyên khôi phục cho mình thần minh kia nói với vẻ đương nhiên là thế bằng không bị thiên cơ phản phệ thần cũng sẽ chết không thể để tứ bảng lâu bị phản phệ mà chết được như vậy chúng ta làm gì còn chỗ nào để lấy tin tức có phải không người nói rất có lý Số tài nguyên đó là nên thu Thần Minh lạ mặt liên tiếp gật đầu Nói một lời vị thần Minh lạ mặt vừa đến Cũng phải biểu hiện rằng hiểu rõ Cho rằng số tài nguyên đó nên thu Nếu không để phản phẹ mà chết Thì bọn họ hối hận cũng không kịp Cho nên cam lòng nguyện ý Rất nhanh đã đến giờ tí Tứ bảng lâu sắp mở thiên cơ Thần Minh chen trúc đặc cả tứ bản lâu Bên ngoài vẫn còn một đám đông Đám người Long Hạo vẻ mặt không cảm xúc bước lên đài Long Hạo phụ trách thao tác Tiều Hành Thiên thì phụ trách phát tin tức. Ngọc Phong thì phụ trách đưa họ đi. Các vị thần bên ngoài quá đông, bọn họ phải chuẩn bị mật đạo để đảm bảo tiễn người ra ngoài mà không bị người ta phát hiện. Mở thiên cơ mau đi, lần này là bí thực đẳng cấp nào vậy? Các vị thần minh không kịp chờ được mà hỏi. Do thời gian có chút cấp bách, trận pháp thiên cơ của chúng ta tổn hào quá lớn, sám chút đã nổ tung, đang trong quá trình sửa chữa, Long Hạo nói. Trận pháp thiên cơ suýt nổ tung à? chắc không phải là không tiên đoán được rồi nữa chứ. Các thần minh biến sắc tại chỗ, tứ bảng lâu các người bây giờ không ổn à. Tiên đoán ra rồi, nhưng chỉ là cấp thần nhân, bán ra tin tức lần này cũng có lời muốn nói với mọi người. Long hạo nói, lần này ai có thể dùng vật liệu trận pháp cấp thấp của thần vương để mua, giúp tứ bảng lâu sửa chữa thiên cơ trận pháp, thì sẽ được ưu tiên mua tin tức trước. Vật liệu trận pháp cấp thần vương sao người không nói sớm? Một vài thế lực buồn giàu, các ngươi nói sớm một chút thì bọn ta đã sớm đem theo tới, bây giờ mới nói bọn ta có kịp chuẩn bị gì đâu. Chuyện này không cần gấp, bây giờ vẫn còn sớm, nếu trong vòng 3 canh giờ có thể đưa vật liệu trận pháp cấp thần vương tới đây, giữa trưa ngày mai có thể tiên thoán được vị trí bí thược của thái thượng. Đến lúc đó bất luận là ai chỉ cần giúp đỡ tứ bảng lâu đều sẽ ưu tiên mua tin tức, Long Hạo nói. Còn bây giờ theo quy tắc cũ, bát đại thế lực được mua trước. Cô thần lặng lẽ quan sát cảnh này lại nhìn sang hướng đế mộng ngồi giữa đám đông. Bây giờ cuối cùng nàng đã hiểu vì sao mấy tên kia không bán đấu giá bí thược mà lại đem tin tức bán ra ngoài. Bán đấu giá có đắt hơn đi nữa thì một thế lực có thể trả được bao nhiêu tài nguyên. Vài thế lực hợp sức đoạt một chiếc bí thược sau, chắc chắn là không kiếm được nhiều tài nguyên. Và lại chỉ có một chiếc bí thược thì làm sao mà chia. Nhưng bán tin tức thì lại khác, như vậy mới có lời. Rất nhiều thần minh đều trả được tiền. Hơn nữa còn bán cho mỗi người một phần tích tiểu thành đại. Nhiều thần minh như vậy mỗi người một cây thì phải đạt được bao nhiêu tài nguyên. Cuối cùng ta đã hiểu, các ngươi gia nhập bất kỳ thế lực nào thì cũng không đưa nổi nhiều tài nguyên như vậy. Tô thần thổn thức nói. Đừng có đứng ngây ra đó nữa, nhanh chóng ra ngoài hành động đi chứ. Ngọc Phong liền kéo tay nàng chuyển âm nhắc nhở. Tô thần, trợn trắng mắt ra. Một thế lực bồi dưỡng một thiên tài có thể kiếm được bao nhiêu tài nguyên? Rất nhiều, ít nhất là rất nhiều trong mắt của tô thần Nhưng có kiếm được nhiều hơn nữa thì cũng không so được với tứ bảng lâu. Chỉ cần nắm trong tay bí thược chư thần là họ có thể kiếm tiền. Chiếc bí thược, chư thần này còn do bọn họ đưa ra nữa chứ. Các miệng của tô thần giật giật, rốt cuộc bí thược của các người lấy được từ đâu. Chiến trường chư thần nhặt bí thược tùy thích sao? Thật đúng là nhặt tùy thích, nhưng câu đó là để dành cho tứ bảng lâu. Bí thược kia là thật hay giả, tô thần vừa nhìn qua đã biết. Ngày xưa nàng đã từng tham gia chiến trường chư thần, từng tiến vào chư thần bảng Há có thể không nhìn ra, bí thược là thật. Bí thược kia nếu chỉ dùng một chiếc thì cũng thôi, nhưng Long Hạo đã nói chưa ngày mai còn có một chiếc cấp thái thượng, rõ ràng trong tay hắn còn có không ít. Lẽ nào chư thần bảng kỳ này là cố ý, vị kia giao toàn bộ bí thược cho bọn Long Hạo chăng? Tô thần không khỏi mặc niệm cho chư thần, các ngươi đều bị trêu đùa cả rồi. Nhưng mà hình như không tính là trêu đùa, người người đều đến là vì tranh giành bí thược. Người ta cho bí thực, quả thực đâu có tính là trêu đùa đâu. Đế mộng à, tỷ tỷ, biết hết những việc này nhưng lại không thể nói cho muội biết. Tô thần thổn thức, lần này xem như tỷ tỷ có lỗi với muội rồi. Pháp tắc khế ước cũng đã ký rồi, nếu như nàng tìm đến một vị thần vương để giúp đỡ chống lại, không gì là không thể. Điều quan trọng nhất là vấn đề nằm ở nàng, muốn trở thành thần vương thì chỉ có thể dựa vào đám người long hạo. Theo vân tiêu rời khỏi tứ bảng lâu, tô thần biến thân che giấu khí tức. Dựa theo chỉ thị ở trên địa đồ Đến địa điểm làm nhiệm vụ Một khu rừng rậm, một con suối nhỏ Tô thần đứng yên ở đó Nhiệm vụ của nàng là đứng đây chờ đợi Đợi cả khác đến cướp của nàng Biết rõ là một đám thần mình sắp đến cướp của mình Mà còn không thể bỏ chạy Tô thần thở dài Tình huống này nên gọi là cái gì đây À phải, Long hạo còn bảo mình phải tìm một vị trí dễ thấy Đừng để cái đám ngu ngốc đó lại tìm không ra Tô thần khẽ than vãn một tiếng Trong suối nhỏ có cá trực tiếp nhóm một đống lửa, như thế này thì chắc là đủ dễ thấy rồi chứ. Trong tứ bảng lâu bọn lòng hạo bán tin tức, trước kia đã có kinh nghiệm, những thần minh này đều biết, không cần phải nhiều lời, vui vẻ giao tài nguyên nhận tin tức. Sau cùng tiểu hành thiên bận tối mắt tối mũi, gọi người từ phủ thành chủ đến giúp một tay để thu tài nguyên giao tin tức. Thần minh ở trong tứ bảng lâu thưa dần, lại có thần minh bên ngoài tràn vào, không nói một lời, sàng khoái giao tài nguyên rồi chạy đi cướp đoạt. Rất nhanh đã đến lượt vị thần minh lạ mặt Lúc này họ có chút do dự có mua hay không Đã có nhiều thần minh đi trước lắm rồi Giờ mình mới đến Còn có việc của chúng ta nữa sao Cũng tại các người chậm quá đó Giảm giá Một cây thần dược cấp thần nhân Mua không tùy Tiểu hành thiên liền nói Mua Đối mặt với bọn họ thì thần dược cấp thần nhân Hoàn toàn không đáng là gì Bọn họ dám giết đến đây Thì chắc hẳn phải có mấy phần thực lực Đặc biệt là những người từ chiến trường khác đến Lại càng tràn trẻ tự tin không đoạt được cũng chẳng sao Một cây thần dược cấp thần nhân thấp kém mà thôi Bình thường họ chẳng xem ra gì Đến rồi sao Ở bên bờ suối tô thần dừng việc nướng cá Ánh mắt ngưng trọng nhìn lên bầu trời Trước mắt chỉ có vài vị thần minh Không nhiều Nhưng phía sau chết tiệt Đồng như là ông vỡ tổ vậy Thần vương đến thì chắc là cũng phải bỏ chạy mất Một chiếc bí thược cấp thần nhân mà thôi Các người làm vậy luôn hả Người giữ bí thược đang ở kia sau Vị bán thần vương phát hiện ra tô thần đầu tiên Bản đồ này đã được đánh dấu rõ ràng, không thể không nói tứ bảng lâu đúng là làm việc đâu ra đó thật. Ta giết. Tô Thần vừa mở miệng, vì bán thần vương kia đã gào lên một trưởng đánh tới, hoàn toàn không để cho Tô Thần có thời gian chuẩn bị. Tô Thần ngáo ra, chúng ta dừng tay thương lượng chút xíu có được không? Ta đã tính là quang bí thuật cho ngươi rồi bỏ chạy, vậy mà người trực tiếp động thủ như thế, Thân là thần giới bây giờ đều thiếu kiên nhẫn như vậy sao? Động thủ mau, còn một đám người rất đông đang chạy tới, đoạt nhanh rồi còn bỏ chạy. Lại một vị thái thượng chân thần lên tiếng. Tô thần hiểu rồi, bọn này là sợ thần minh phía sau đuổi kịp cho nên muốn giải quyết cho nhanh gọn. Nhưng mà ta còn chưa lấy ra bí thược, các người chỉ có thể giải quyết ta trước mới lấy được bí thược. Lãng phí thời gian, tô thần hừ lạnh một tiếng vừa nhấc trưởng, sát khí cuộn cuộn ngất trời, dường như là sát khí thực sự tràn ra, kinh phá cõi trần. Vị thần nữ với nét mặt lãnh đạm này, người từng tung hoành chiến trường, chư thần năm trưa, Không biết đã có bao nhiêu thần vương bỏ mạng à vị thần bỏ mạng trong tay nàng. Vụ nổ bùng phát, gió mây biến ngược, cho dù cùng là bán thần vương thì cũng không kinh hãi, à không nén nổi kinh hãi. Phòng tuyết xương hoa, Tô thần quát nhẹ một tiếng, chiêu này có thần cũng biết, không phải là võ học độc môn của nàng, không lo bị lộ. Cuồng phong gào rít, bông tuyết phiêu linh, một luồng sát khí lạnh lạnh quét qua, càng ngàn vạn bông tuyết rơi xuống, trong nháy mắt ngưng tụ thành trưởng, sát khí giáng xuống, bao trùm mấy tên thần minh trước mặt một tiếng đôi bên va chạm mấy vị thần minh kia vẻ mặt kinh hãi cơ thể bị đẩy lùi kinh ngạc nhìn tô thần thực lực mạnh thật trong số bán thần vương người ắt phải xếp hàng đầu không ngờ lại chỉ là hạng người vô danh tô thần không đáp chuẩn bị móc bí thuật ra quăng rồi bỏ chạy không ngờ mấy vị thần minh kia lại sầm lên mặc kệ thế nào hôm nay nếu người không để bí thuật lại cho dù ngươi có bản lĩnh bằng trời cũng không thoát khỏi tử kiếp mẹ nó các người bị bệnh à ta có nói không giao ra hồi nào ta đến đưa bí thuật cho các người chết tiệt, đặc biệt là cái vị bên thánh viên tộc kia, mấy người đừng nóng vội như vậy có được không? Tô thần sắp vì cười đến nơi, hai tay bắt chéo nhau, khoáng chốc phòng tuyết biến đổi hóa thành huyết quang ngập trời. Táng thần, huyết quang này là chiêu của Táng thần hủy diệt thần minh, Ký tức diệt thần bộc phát, mấy vị thần minh đồng thời phải thôi thúc thần lực, dốc toàn lực để xuất kích, mong mau chóng đánh hạ. Tô thần âm một tiếng, đôi bên lại va vào nhau. Thân hình của tô thần bất động, một vị thái thượng chân thần lại phun máu tươi văng tít ra ngoài. Vẻ mặt của mấy vị còn lại đều ngưng trọng, cơ thể chấn động mạnh. Thực lực của tô thần quá mạnh, môi chiêu của nàng bọn họ phải sức, toàn lực liên thủ mới chống đỡ nổi. Nếu như đơn đả độc đấu thì không ai trong bọn họ nắm chắc được phần thắng trước nàng. Giết! Các thần minh khác cũng xông qua, trong đó có vị thần minh còn hét toáng lên, bí thực là của ta, các người ai cũng không được giành. Lần này lại không đi cướp à? Cơ hội của chúng ta đó, mau sông lên. Đáng chết, phen này rắc rối to, viên sủng sơn câu mày. Ở chiến trường chư thần này, tám vị thần vương bát đại thế lực có thể ví như con quái vật khổng lồ. Đối với việc bọn Long Hạo bán tin tức, bọn họ cũng không nói gì. Bởi vì bọn họ có tự tin lấy được. Nhóm người Long Hạo cũng rất nẻ mặt bán cho họ trước để họ chiếm được tiên cơ. Nhưng lần này đụng phải khúc xương cứng rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc chuyện này đây em nhé.